Các bạn đang nghe truyện tại truyệnve.com và truyệnaudio.fiz. Chân khí trong cơ thể Minh Mông hội tụ mãnh liệt cả vào trong đan điền. Một dòng nhiệt lưu hùng mạnh từ trong bụng không ngừng tuôn ra ngoài, nối đuôi nhau xuyên qua mọi kinh mạch của hắn. Từ lúc rời khỏi Bàn Long Trống đến giờ chớp mắt đã qua 3 tháng. Trong thời gian này, doanh thời phong sống rất có quy luật.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 Có điều sau khi hoàn thành hết thể, Doanh Thừa Phong lại gặp phải một vấn đề vô cùng khó khăn. Hắn không dám quán linh cho trường thương Sáu Trang. Quán linh, đây là một việc vô cùng khó. Lần trước Doanh Thừa Phong có thể quán linh thành công khôi giáp Sáu Trang mặc dù là do đánh bậy đánh bạ mà vô tình lĩnh ngộ được dẫn đạo thuộc. Nhưng nguyên nhân chính trong đó có thể gây công cho sự trùng hợp lẫn vận khí ức. Còn lần này, so với khôi giáp sáu trang thì trường thương sáu trang càng thêm kinh khủng. Lấy tu vi chân khí chỉ mới ở tầm 4 thì rất khó để thành công. Cho nên, do anh Thừa Phong dồn hết thời gian tập trung tinh thần vào việc tu luyện chân khí. Cố gắng để thăng tu vi lên cảnh giới cao hơn. Trời không phụ lòng người. Trải qua 3 tháng khổ tu, chân khí của hắn rốt cuộc đã đạt đến tầm thứ 4 đỉnh phong. Sau 3 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, tâm tình Joanh Thừa Phong trầm xuống. Bắt đầu dùng hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đang để đánh sâu vào chân khí tầm thứ 5. Chân khí mỗi một lần lên cấp thì đang điền cũng theo đó mở rộng hơn rất nhiều. Chỉ có phát triển phẩm chất đang điền thì chân khí mới càng mạnh mẽ. 3 tháng trước, lúc Joanh Thừa Phong trùng kích vào chân khí tầm 4,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 Rốt cục chân khí của hắn đã tấn thăng lên tầm thứ 5. Tất cả đệ tử của Doanh Lợi Đức, ngoại trừ ba huynh đệ Doanh Hải Đào thì những người còn lại chỉ có chân khí tầm 5 là cao nhất. Tuy nhiên hai vị sư huynh mà chân khí đạt tới tầm 5 đều trải qua năm 6 năm khổ tu. Còn hắn bằng vào vô số đang dược chỉ trong vòng 1 năm chân khí từ tầm 1 đã nhảy vọt lên cảnh giới tầm 5.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 Lắc đầu, Doanh Thừa Phong xuống tấn vưỡng vàng. Hắn quát khẽ, chân khí trong cơ thể bút lên rồi theo nắm đấm tuôn ra mảnh liệt. Đùng. Một quyền đánh ra đầy mạnh mẽ xé rách không khí, phát ra tiếng riếp xé gió sát nhọn. Doanh Thừa Phong khẽ nhứng mày tương đối hài lòng đối với một quyền đầy uy lực này. Uy lực của một quyền này tuyệt dân. Dân. Quy. Quy. Ờ. Quy. quy.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 Ngày trước khi Doanh Thời Phong đối chiến với Cổ Chân cũng đã nếm đủ mùi đau khổ của bộ quyền pháp này. "Hây, hây, hây." Thân hình Doanh Thời Phong nhảy lên như điện, bước đi uyển chuyển như long xà mạnh mẽ và đầy uy vũ. Trong tay hắn là ngọn lửa mang khí tức vô cùng tinh thuần, giống như đang giơ cao hai cột lửa khổng lồ có lực phá hoại vô cùng khủng khiếp. Cuối cùng hắn hét to một tiếng, hai quyền chạm nhau.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 Hỏa cầu nọ dù không xuyên thủm đại thủ nhưng vẫn để lại một dấu quyền cháy đen. Do anh thừa phong sửng sờ hồi lâu, hắn hú lên một tiếng quái dị, lập tức đeo bao tay vào rồi nhào tới. Thân hình còn chưa hết đặc thì hắn đã vận chân khí lên quanh người tức thời bốt lên một dòng khí lạnh tựa hàng băng. Ngọn lửa trên cây đại thủ này lập tức trở nên nhạt hẳn xuống. Do anh thừa phong su tay liên tục, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa này một cách thuần thuộc. Hắn thở hắt ra, trong mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ. Hỏa diễm quyền pháp. Loại chiến kỷ mà ban đầu hắn cho là vô ích, vậy mà giờ đây lại có uy năng hùng mạnh đến như vậy.